các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chuyện xưa như cháy đất mà cứ lại nhải mãi. Hương nước nở tiếp. Mà anh làm nhục tôi họ hàng tôi. Honda đa đang chạy nhanh trên sa lộ, bỗng Khải thắng gấp, tắt vào lề rồi quay lại quát. Đi xuống. Hương còn đang ngơ ngác thì Khải gào lớn hơn. Xuống, đi bộ mà về. Đi luôn khỏi về thì càng tốt. Hương vừa đứng xuống mặt đường Thì Khái rú ga lao đi Bỏ lại mình nàng trong bóng đêm Hương đứng gào khóc cả tiếng đồng hồ Mới có chiếc xe tải dừng lại Cho nàng quá gian Vào thành phố nàng đón xích lô về nhà Thì đã quá nửa khuya Và dĩ nhiên đêm đó Khái ở luôn bên nhà cầm Cái tính hách dịch Chồng chúa vợ tôi của Khái Thường xuyên làm Hương sợ hãi Lâu dần nàng không dám tỏ vẻ Phản kháng nữa Dù chỉ là phản kháng rất tiêu cực Hôm sau Cơm chưa xong Hương điện thoại gọi Xuyến sang tâm sự Kể chuyện khái đêm qua bỏ nàng giữa xa lộ không đèn Xuyến giận lắm Tím cả mặt Nhưng không biết làm gì để giúp bạn Xuyến chua chát nói Hóa ra sống một mình như tao lại sướng Hương chớp mắt thở dài ừ, Ít ra so với tao thì mày sướng hơn Lấy chồng như tao thì chẳng tha đừng lấy Xuyến hừ một tiếng rồi bảo có xí cứ bỏ quát cho xong, sống một đời tự do như tao." Hương để ý thấy những lời khuyên của Xuyến đôi khi mâu thuẫn nhau, lúc thì xuối Hương bỏ Khải, lúc lại bảo phải bám lấy vì bỏ là chúng kế của Khải. Hương cười buồn. <cười> "Nói như mày thì dễ quá, vợ chồng đâu cứ phải hơi một tí là chia tay." Hương vừa dứt câu thì ngoài sân có xe gắn máy lướt dần rồi ngừng bặt. Biết Khải về, Hương vội ngồi bật dậy và kéo Xuyên ra phòng khách. Khái vừa dựng xe ngoài sân Bước vào và tươi cười chào Xuyến Mới hôm nào ngày mới lấy hương Khái còn gầy gò xương sầu Bây giờ ăn nên làm ra Tấm thân cứ phì dần Và cái bụng chứa toàn rượu bia Cứ mỗi ngày một đưa ra lớn hơn Xuyến nhìn Khái bằng ánh mắt khinh bỉ Không thèm lên tiếng đáp lại Nàng toan đứng dậy bỏ về Nhưng lại muốn nói móc Khái Vài câu nên nán lại Gần 10 năm trước Lúc lập gia đình Xuyến đang làm công nhân viên nhà nước Ở với chồng được 3 năm thì chồng chết Hai mẹ con bắt đầu tự bơi trải trong dòng đời Khi chính sách hộ khẩu vượt khỏi tầm kiểm soát của chính quyền Cùng với lúc nền thương nghiệp tư doanh thả nổi Xuyến xin nghỉ sở Gửi con cho mẹ Và bắt đầu đi buôn Nhờ có người nhà làm viện bào chế bên Pháp Xuyến móc nối Và chuyển sang kinh doanh thuốc Tây Thì giờ rộng rãi mà có chứng lúc kiếm rất khá. Năm nay thị trường thêm Viagra khiến lại càng hốt bạc vì loại này tiêu thụ mạnh cả thuốc thật lẫn thuốc giả. Thành gia Hương tuy có tiếng là lấy chồng giàu nhưng hóa ra tiền tiêu xài cho chính Hương lại không được thoải mái như Xuyên bởi vì khái áp dụng chính sách bố thí rất nhỏ giọt. Khai thao mắt kiếng nhìn Xuyên, xã giao gợi hỏi. <cười> Nghe nói dạo này làm ăn khá lắm phải không cô Xuyến Xuyến chưa ngôi cơn giận vì hành động tàn ác của Khái Đối với Hương đêm hôm qua Bỏ nàng đứng giữa xa lộ Cho nên cay đắng đáp Khá thì cũng chẳng bằng anh Tôi còn phải chạy đầu này, giao đầu kia Còn lo đút lót cho công an Mới kiếm tí tiền nuôi con Anh thì chỉ việc đi thu tiền của thiên hạ Tôi chắc là anh phải đời đời nhớ ơn Cơ chế thị trường của chủ nghĩa tư bản ấy. Khái gượng cười giải thích Ai bảo cô là tôi kiếm tiền dễ Tôi làm gì ra tiền Công nhân viên nhà nước lãnh lương cố định Chứ đâu có được như cô Thỉnh thoảng đi công tác Thì mới được mời bữa ăn Thế thôi Hôm nào may mắn lắm á, Thì người ta bồi dưỡng cho cân đường Với bao thuốc Là mừng lắm rồi Xuyến vẫn chưa buông tha Ê, Lương nhà nước thì ngày hai bữa còn không đủ Lấy tiền đâu mà anh bao gái Với đi vũ trường Hương thấy câu chuyện sắp đến hồi căng thẳng Vội tìm cách cắt ngang Nàng biết Xuyến vì thương nàng nên mới trách Khái Nhưng lát nữa Xuyến về rồi Thì Khái sẽ chút cơn giận lên đầu hương như thường lệ Bởi vậy nàng chuyển đề tài hỏi Khái à, Bữa nay sao anh đi làm về sớm thế? Nhưng Xuyến chưa dừng lại Xuyến không chờ Khái trả lời Lớn giọng nói bâng cua bằng nét mặt nghiêm và lạnh Lúc này nhờ mấy tờ báo dám đứng lên tố giác tham nhũng Rồi dân chúng bức xúc lâu quá, nhiều người cũng thẳng thắn vạch mặt cán bộ tham ô, phát hiện được nhiều ông bà công nhân viên bê bối, tống vô tù được một bớ đông lắm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net